Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi trước mặt của Phong, đẩy một tấm danh thiếp ra phía Phong rồi tôi nói Em thật không nghĩ là anh lại nghi ngờ em đâu Mà thôi, em cũng không có trách anh Nếu anh thấy việc này là đúng và cần thiết thì em sẽ giúp anh Đây anh xem đi, vị khách này sẽ chứng minh lời em nói hoàn toàn là sự thực Phong nhận tấm danh thiếp từ mặt bàn Cầm tấm danh thiếp cũ kỹ ở trong tay Phong liền hỏi thêm Có việc này tôi muốn hỏi cậu, tình cảm của em gái tôi và anh em cậu trước ngày xảy ra sự việc vẫn ổn chứ? Hay là có xảy ra cự cãi hay tranh chấp gì không? Tú lắc đầu trả lời. Không đâu anh ạ. Sưa nay anh Long rất yêu chị Oanh. Việc này hàng xóm xung quanh đều có thể làm chứng được. Em và anh Hải thì luôn yêu quý chị dâu, nên việc cãi nhau hay có tranh chấp là hoàn toàn không thể xảy ra. Phòng im lặng, Bởi suy nghĩ của anh lúc này, nếu theo lời của Tú nói thì oanh, em gái của anh hoàn toàn không có động lực gì để mà đến mức phải xuống tay giết hại Long và Hải như sự việc đã xảy ra 10 năm trước. Nghĩ tới đây, Phong nói với Tú. Thôi được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy khó chịu trước cách hành xử của tôi, nhưng mà mong cậu cũng thông cảm cho. Tú thở dài, cậu xoa tay rồi nói. Không sao đâu ạ anh là công an mà, những việc này cũng là cái việc nên làm mà thôi. Anh muốn hỏi em thêm điều gì thì em sẽ nói cho anh biết ngay." Phong đứng dậy trả lời câu nói vừa rồi của Tú. "Vậy là được rồi, tôi phải đi đây. Nếu cậu có gì muốn nói thì cứ gọi vào số của tôi lúc nào cũng được, nhé." Rời khỏi nhà của Tú, Phong đi xe ô tô trở về bệnh viện. Đến trước cửa phòng hồi sức, Phong ngạc nhiên khi nhìn vào bên trong phòng không còn thấy Hồng nằm ở giường bệnh nữa. Bước nhanh tới chỗ cô y tá trẻ vừa bước ra từ bên trong phòng hồi sức, Phong gấp gáp hỏi. "Cô gì ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân tên Hồng nằm ở giường bệnh phía trong cùng được chuyển đi đâu rồi ạ?" Cô y tá ngạc nhiên hỏi. "Anh là như thế nào với bệnh nhân đó vậy?" Phong còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói gấp gáp từ phía sau. Quay lại nhìn thì Phong nhận ra đó là một vị bác sĩ đã nhiều tuổi. Vị bác sĩ liền nói: "May quá cậu đây rồi." Cậu dùng điện thoại kiểu gì mà chúng tôi liên lạc với cậu mãi không được vậy chứ? Nghe vị bác sĩ nói, Phong có chút khó hiểu, anh đưa tay lấy nhanh chiếc điện thoại từ trong túi quần, đưa ra trước mặt để kiểm tra, thì lúc này, chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Phong liền nói: "Hôm qua tới giờ tôi đã nhớ sạc pin đầy rồi cơ mà. Sao lại Không đợi thêm từ Phong một phút nào nữa, vị bác sĩ đứng trước mặt, Phong lúc này nét mặt lại nghiêm túc nói: "Thôi, đừng có mất thêm thời gian nữa." cậu tới đây, rồi tôi mời cậu đi theo tôi, mau lên. Bạn gái của cậu tỉnh rồi, nhưng tinh thần của cô ấy thì còn phải chờ xem đã. Nghe tới đây, Phong toàn thân đã run lên, nét mặt thì hoang mang, Phong liền nói: "Bạn gái tôi làm sao hả bác sĩ?" Vị bác sĩ vội vã quay người bước đi, vừa đi ông ta vừa nói nhanh: "Cậu theo tôi nhanh lên, đừng có hỏi nhiều nữa." Nhận thấy có điều chẳng lành, Phong hấp tấp bước thật nhanh. Theo sau vị bác sĩ, với những bước chân có phần vội vã đang bước đi ở phía trước. Tiến vào hành lang, tiếng la hét đang không ngừng phát ra từ một buồng bệnh phía cuối hành lang. Phòng hơi thở gấp gáp hơn, bởi anh nhận ra tiếng la hét đang vang lên từ buồng bệnh, đó chính là của Hồng, bạn gái của anh. Dừng trước cửa phòng, vị bác sĩ quay sang nhìn Phong. "Cậu xem đi, từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ, cô gái này luôn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn như vậy." Chú tưởng nghĩ con gái bạn gái của cậu đã gặp phải một cú sốc tinh thần quá lớn. Việc này sẽ liên quan tới tình trạng của cô ấy lúc nhập viện. Phong đứng chết chân tại chỗ, bởi hình ảnh của Hồng trước mắt của anh lúc này thực sự làm cho Phong cảm thấy ái ngại. Trên giường bệnh, Hồng đang không ngừng gào thét, tay và chân của cô lúc này đã được các bác sĩ chói lại để có thể đảm bảo cho cô được an toàn, tránh cho Hồng làm tự hại tới bản thân. Quay sang phía bác sĩ, Phong liền nói Bác sĩ, tôi có thể ở riêng với cô ấy một lúc được không?" Vị bác sĩ quay sang nhìn ba cô y tá đang đứng xung quanh giường bệnh của Hồng, ánh mắt tỏ ra chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của Phong. Ba cô y tá trẻ hiểu được ánh mắt của vị bác sĩ kia, liền nhanh chóng chào Phong rồi rời khỏi phòng bệnh. Cánh cửa phòng bệnh đắt được đóng kín lại. Đứng ở bên trong buồng bệnh, Phong bước nhanh tới trước mặt của Hồng, đưa hai bàn tay chạm vào gương mặt đang tỏ ra sợ hãi của cô không liền nói: "Bình tĩnh lại, Hùng, em làm sao vậy? Anh về đây rồi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net